Lâm Phạm đánh giá 5 người trước mặt, Mà 5 người này vốn không để Lâm Phạm trong mắt Coi như mộ mãn phong Có coi trọng Lâm Phạm Ánh mắt cũng chỉ dừng ở trên người Lâm Phạm một giây đồng hồ Trong trước mắt Không còn quan tâm nữa Bên trong bí cảnh này Nam Cung Hoàng muốn tìm hiểu một chút tình huống bên trong bí cảnh Lại bị Ngọc Lưu Ly cất đứt Ánh mắt Ngọc Lưu Ly lập tức biến đổi ra hiệu cho mọi người Biểu thị ở đây còn có người ngoài Thậm chí sát ý trong lòng cũng đã trối dậy Nhưng ra hiệu mọi người không nên động thủ. Mộ mãn phong nhìn mọi người. Ở trong mắt một tia coi thường. Bước lên trước một bước. Chắp tay nói. Đại sư Phật tính rất mạnh. Người là Phật độc sao? Đối với mộ mãn phong mà nói. Bốn người Ngọc Lưu Thiên. Tuy thực lực không thể. Nhưng vẫn không để vào mắt. Nhưng mà trong hai người này. Cái thân thể ẩn giấu dưới trường bào của thích giả tôn giả. Làm hắn chú ý tới. Thí chủ. Có thể cảm nhận được Phật tính sao Đầu thích giả tôn giả Ẩn trong trường bào Ló ra hơi sững sờ Có chút hứng thú Phật tính mờ ảo hư vô Nếu như không phải là người Phật tộc Một người bình thường Căn bản sẽ không thể nhìn ra Chỉ là ngẫu nhiên thôi Học được công pháp của Phật tộc Mộ mãn phong cười yếu ớt Đương nhiên cũng sẽ không nói là kỳ ngộ của mình Gặp bảo tàng Phật tộc đa năng Khi thích giả tôn giả ngẩng đầu Nhìn mộ mãn phong kinh ngạc gật đầu không nghĩ tới thí chủ tu luyện công pháp Phật độc lại cao thâm như vậy, hẳn là công pháp nhất mạch của đại tự tại Tôn Phật. Thích giả Tôn Giả là người Phật tộc, đọc đủ loại thư tịch của Phật tộc, đối với các đại hệ phái của Phật tộc rõ ràng là hơn ai hết. Nhưng mà điều khiến cho Thích giả Tôn Giả nghi ngờ chính là nhất mạch đại tự tại Phật tộc sớm đã thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay lại có người tu luyện mạch này. Mộ Mãn Phong không ngờ ánh mắt của Hòa Thượng tinh tưởng đến như vậy Mình chỉ phát ra một tiêu Phật tính Hẳn có thể đoán ra tu luyện Phật phát gì Chuyện này Mộ Mãn Phong không nghĩ tới Còn chưa có thỉnh giáo Phật hiệu của Đại sư Mộ Mãn Phong cảm thấy Hòa Thượng này tuyệt đối không bình thường Bần tăng Những người này tuy nói đều là những tông môn thiên kiêu Nhưng mà đối với thích giả tôn giả Tên tuổi của mình kỳ thực không nhỏ Nếu như tự giới thiệu Có thể gây nên một chấn động nhỏ Ngày lúc thích giả tôn giả chuẩn bị tự báo danh hiệu Lâm phàm lại đứng dậy Đi về hướng bên trong à, Thí chủ Người đi đâu Chờ bàn tăng một chút Thích giả tôn giả thấy Lâm phàm rời đi Không dám lưu lại nơi này Khó khăn đắm mới tìm được hắn Nếu như lại cho hắn chạy mất Vậy biết đi đâu đây Đi đến trước mặt bí cảnh Hai người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào Nam Cung Hoàng Thế Mộ mạn Phòng Coi trọng tiên hòa thượng như vậy Không khỏi câu gắt <cười> Bất kể hắn có lai lịch gì Nếu như dám chặn đường của chúng ta Ta sẽ tiến bọn hắn lên tây Thiên. Ngọc Lưu Thiên lạnh lùng nói Hùng quang trong mắt càng sâu Cẩn thận mới là tốt nhất Tên hòa thượng này không đơn giản Mộ mãn phòng nói Cảm giác quán tuyệt đối không sai Từ không đến có Thậm chí từ từ giết tới <cười> Nhát như chuột Hai người này nếu tiến vào bí cảnh trước Cũng vừa hay để cho bọn họ thăm dò một chút Trong bí cảnh này nguy cơ trùng trùng nói không chừng còn không chỉ có mỗi chúng ta. Ngọc Lưu Thiên khinh thường nước mắt nhìn mộ mãn phong nói, Ngọc Lưu Huynh, mộ huynh là bằng hữu ta, cũng là đồng đội của chúng ta, hy vọng người có thể chú ý lời nói của mình. Nam Cung Hoàng hơi nhấn mày, Ngọc Lưu Thiên hôm nay, Chả lẽ ăn phải hỏa dược hay sao? Thái độ chẳng thân thiện chút nào. <cười> Ngọc Lưu Thiên hừ một tiếng, hình vạn cung và ra vĩnh dạ lại âm thầm cười, bọn họ mò không ra rã tâm của mộ mãn phong. Nhưng mà Ngọc lưu Thiên lại chủ động khiêu khích Hy vọng có thể nhìn được thực lực của Mộ Mãn Phòng Ngọc lưu Thiên Ta không muốn trước mặt Nam Cung Huynh Làm khó dễ người Nhưng mà người năm lần bảy lượt khiêu khích ta Hôm nay ta muốn xem thử người có bản lĩnh gì Mộ Mãn Phòng về mặt âm trầm Trong lòng nổi lên sát ý với Ngọc lưu Thiên Mộ Huynh Nam Cung Hoàng không nghĩ tới sự tình biến thành như vậy Không khỏi có chút khó xử Nam Cung Hoàng Chuyện này ta khuyên ngươi đừng nên ngăn cản Đã như vậy để hắn giao lưu với Ngọc Lưu Huỳnh đi Để chúng ta xem hắn có thực lực cùng đội với chúng ta hay không Hình vạn cùng nói Không sai Gia vĩnh dạ gật đầu đáp lời Thí chủ Sao đột nhiên lại muốn rời khỏi Thích giả tôn giả bất đắc dĩ nói Làm sao Nhìn ngươi lại khoe khoang à Lâm phàm liếc mắt nói Thích giả tôn giả muốn gì Nhìn một chút đã biết Thí chủ Sao ngươi lại nói bẩn tăng như vậy Thích giả tôn giả thương cảm nói Hắn không nghĩ tên này lại quen thuộc tính mình như thế Đây là việc hắn không ngờ tới Chính là cùng chí hướng Anh hùng nào cũng có điểm giống nhau Thích giả tôn giả hiểu rõ Nhân tộc đại đế trước mắt này Cũng là một tay tình tướng già đời Rất là thông thạo đạo này Thí chủ Khi thức bên trong bí cảnh này có gì không đúng Hơn nó còn đến nhiều thiên kiêu như vậy Nói vậy bên trong nhất định tràn đầy nguy hiểm Không bằng chúng ta lưu lại đi Thích giả tôn giả lo lắng nói Nếu như người thấy sợ Người có thể rời đi Lâm Phàm lạnh nhạt nói Tiên thiên chi mộc Hắn nhất định phải chiếm được dù bất cứ giá nào Không biết bên trong Ngoại trừ tiên thiên chi mộc Còn có cái thứ gì khác hay không Có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy Chỉ một mình tiên thiên chi mộc thì tuyệt đối không có khả năng Nhất định là có bảo bối khác Thế chủ Bần tăng không phải là sợ Ta không vào địa ngục thì ai Được rồi được rồi đừng có nói nhạc Người muốn đi thì cùng đi theo vất quá nổi máu tham nếu thế thì đừng trách ta vô tình lâm phàm tiếp tục đi về phía trước đúng lúc đó con lừa ngốc ngừng lại trong lòng vui vẻ chả lẽ hắn đã bị dọa sợ nên không theo ta nữa thí chủ người có thể nhục nhã bần tăng nhưng người không thể xỉ nhục ta cái gì mà nổi máu tham bẩn tăng làm sao có thể như vậy thích già tôn già lời lẽ đanh thép nói lâm phàm bất bát dĩ lắc lắc đầu cách đây này bệnh nặng lắm rồi lát nữa ta xem có thể dọa người chạy té khó hay không Lúc Lâm phàm xuyên qua rừng cây Những thủ yêu kia cũng đang thảo luận với nhau Làm sao bây giờ Lại không tới ít cường giả nữa rồi Chúng ta có thể ăn hay không Thụ Hoàng Đại Nhân đã nói rồi Còn ăn cái rắm ấy Thành thực một chút đi Nơi này toàn là cường giả thôi Từng người đều có thể tiêu diệt chúng ta trong nháy mắt Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Bình thường có rất ít sinh đình tới bí cảnh Sao bây giờ lại nhiều cường giả đến như vậy Ai mà biết được Nếu như số may Chúng ta có thể nhặt xác chết đấy Những bí cảnh này quả như được đợt trời cao chiếu cố Vị trí thiên thành, địa thế thiên thời địa lợi vô cùng ảo diệu Tiến vào bí cảnh Thích giả tôn giả nhìn phong cảnh đồ sổ trước mắt không khỏi cảm thán Bần tăng đã đi qua rất nhiều bí cảnh Có thiên thành, có khi là đại năng giả Dùng đại pháp lực để mở ra Nếu so sánh Thì khí thế của thiên nhiên được hình thành ở đây vẫn to lớn hơn Được rồi Người tình gốc này từ đâu ra nhiều cảm nhận như vậy Nhanh một chút đi Lâm phàm quay đầu nhìn hắn có chút bất đắc dĩ Cũng không biết tu luyện như thế nào Mà đến cái cảnh giới này Xem ra chắc là đi cửa sau rồi Thí chủ Người muốn đi tìm cái gì Bần tăng mở thiên nhãn ra xem một chút Có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trên thế gian Thích giả tôn giả Giả bộ bài ra công pháp này Đây là công pháp độc nhất của Phật tộc Thông thường khi tiến vào bí cảnh Nắm giữ công pháp này của Phật tộc đều có thể tìm được bảo bối nhanh nhất. Tiền Thiên Chi Mộc Lâm Phàm nói tốt. Để bận tăng thử xem vị trí của Tiền Thiên Chi Mộc có bẩn tăng ở đây. Tiền Thiên Chi Mộc này không có chỗ nấp. Thích giả tôn giả cười nói không cần ta có thể tự tìm. Lâm Phàm Nếu hắn một cái sẽ không choán cơ hội tinh tướng. Thí chủ giao cho bận tăng là tốt rồi tuyệt đối đáng tin. Thích giả tôn giả vừa định phát huy mà cái tên này lại không cho mình cơ hội lần này. Tinh tướng mà không được Thích giả tôn giả rất là khó chịu Vậy ngươi từ từ mà xem Bản đế đi trước Lâm phàm cũng không đợi hắn bay thẳng đến phía trước Thí chủ đợi một chút Sẽ rất nhanh thôi Thiên Phật tri nhãn cùng Phật hữu duyên Mở Lúc này thích giả tôn giả mở miệng niệm kinh văn Ở trên đỉnh đầu xuất hiện một vị Phật nhãn Ở trên người vị Phật nhãn này Là chẳng chịt những con mắt Đang nhìn tứ phía một mảnh hư vô. Thí chủ ngươi đi nhầm rồi Tiền thiên chi mộc ở hướng này cơ. Thích giả tôn giả hô to. Bản đế hôm nay sẽ đi đường này, người đi con đường kia đi. Lâm phàm biết thích giả tôn giả rất thích tình tướng, nếu như không cho hắn tình tướng, có thể cả người hắn sẽ không thoải mái. Ý nghĩ của Lâm phàm bây giờ chính là muốn đổi tên thích giả tôn giả này đi, giảm bớt phiền phức trước mắt. Hey, thí chủ, người sao cứ u mê không tỉnh vậy? Tiền thiên chi mộc thực sự ở hướng này. Thích giả tôn giả rất là muốn biểu hiện một lần. Mang theo Lâm Phạm đi tìm tiên thiên chi Mộc, Cảm giác thỏa mãn tuyệt đối sẽ tăng cao Nhưng mà bây giờ Cái tên này lại không nghe mình Làm cho hắn rất là khó chịu Trên đời này Lời nói chân thành nhất Lại bị người khác xem thành lời nói dối Thí chủ Người chờ bận ta một chút Bây giờ hai cái bánh bao lớn còn treo ở trên người Thích già tôn già Không có khả năng để Lâm Phạm biến mất khỏi mắt Cũng chỉ có thể thầm than một tiếng Rồi đuổi theo Lâm Phạm Còn mẹ nó Nếu như thực sự ở nơi đó thì phải làm sao bây giờ Trong lòng Lâm phàm bây giờ Bắt đầu cực kỳ đau lòng Con đường ngu ngốc này Dù có chút phiền toái nhưng thực sự có bản đánh Coi như như vậy thì thế nào Tiểu ra có cốt khí Làm sao để con đường ngốc này ý nguyện được Đi hướng này dù là huyết cao biển đưa Ở phía trước thì cũng phải đi tiếp Thí chủ Thật sự ở bên kia hướng này Thật không có tiền thiên chi mộc đâu Thích gia tôn giả nói Hay ta biết nhưng mà hiện tại ta muốn đi dạo một vòng xem một chút cuối cùng lại đi tìm tiên thiên chi mộc có được không lâm phàm nói được thích giả tôn giả gật đầu lâm phàm nhìn tình huống xung quanh khi thức tiên thiên chi mộc rất dày đặc thực vật ở bên trong bí cảnh này sinh trưởng rất tốt thậm chí có cả linh thảo sinh cơ cường đại từ từ phát triển cao cấp thí chủ sao ngươi lại không nói chuyện gì thích giả tôn giả nhìn lâm phàm đang quan sát xung quanh trong lòng hơi nghi hoặc Lâm Phạm nghe lời nói của hắn Không muốn để ý tới Vẫn đang suy tư một chuyện Tiền thiên chi Mộc trong bí cảnh Một thời gian dài như vậy Cũng không có sinh linh nào đi vào Nhưng bây giờ thật là quái gì Ở cửa vào thôi mà đụng tới mấy người hiển nhiên ở bên trong là bảo bối gì đó Hơn nữa Tuyệt đối sẽ không chỉ có mấy người này Nếu có một chút động tĩnh Hấp dẫn không ít cường giả lại đây Sau đó dọa con lừa ngốc này chạy mất Mình có thể lấy tiền thiên chi Mộc đi Khả năng này rất cao Có thể kiếm đời trong chớp mắt lâm phàm bay lên hư không thí chủ người muốn làm gì thích giả tôn giả nhìn thấy lâm phàm bay lên nghi ngờ hỏi lâm phàm không nói gì một trường đánh về phía đại địa bí cảnh pháp lực mạnh mẽ phát ra cự trường nặng nề vỗ lên đại địa âm một tiếng với thực lực lâm phàm bây giờ pháp lực hùng hậu đáng sợ một trường đánh ra kinh thiên động địa cách trăm vạn dặm cũng chấn động lên mà đất bí cảnh kiên cố là vậy cũng không ngừng nứt toát ra thí chủ Sao dọa lại động thủ? Thích tôn giả nghi ngờ hỏi Chẳng lẽ thí chủ người bị tà ma trong bí cảnh này ám thân hay sao Yên tâm Đã có bần tăng ở đây Bần tăng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tên trọc ngu ngốc Ám cái em gái nhà người ấy Lâm Phạm chỉ tay vung ra Hàng vạn kiếm ý Phá toái hư không Xuyên qua phía trước Âm một tiếng Lâm Phạm không tin Bên trong bí cảnh sẽ không có người khác Pháp lực cường hãn như làn sóng mạnh mẽ Bao phủ Lâm Phạm ở trung tâm trong một ngàn dặm bị đánh thủng nổ chỗ giống như là xảy ra một trận đại chiến ở bốn phía của bí cảnh rất nhiều cường giả đều cảm hứng được có người động thủ đi chúng ta đi xem xem nói không chừng có người phát hiện bảo bối Giờ phút này lâm phàm đứng trên hư không mắt quan sát bốn phương tam hướng cảm nhận được một ít khí thực cường hãn truyền đến từ phía xa hóa ra là hai sinh linh trong chớp mắt hư không chỗ lâm phàm bị người xé rách ra nghịch lưu cường đại cuồn cuộn phát ra Hóa ra là cổ tộc. Lâm Phạm nhìn những người đang tới. Không nghĩ rằng là cổ tộc. Quả nhiên giống như là mình nghĩ vậy. Trong bí cảnh này nhất định có món gì đó. Mới có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến. Thần thiên vị tầng 6. Thần thiên vị tầng 5. Mẹ kiếp. Không đáng để ý. Lấy thực đồ của tên chọc. Chẳng có uy hiếp tí nào. Lâm Phạm nhìn hai tên cổ tộc đang tới. Hơi nhướng mày. Trong lòng có chút thất vọng. Ta hiểu rồi. Vừa lúc đó thích giả tôn giả đến bên người của Lâm Phạm. Làm gì mà ngạc nhiên như vậy Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Thí chủ Bần Tăng cuối cùng đã rõ ý nghĩ của ngươi Ngươi đã sớm biết có cổ tộc đến đây Mới làm ra cái chuyện này Dẫn bọn chúng lại đây hey, Biện pháp tốt như vậy Bần Tăng sao không nghĩ tới chứ Thích giả tôn giả trong mắt tỏa sáng Đặc biệt là nhìn thấy hai cái tên cổ tộc này Càng vui mừng dị thường Thí chủ Hai tên cổ tộc này giao cho Bần Tăng Thích giả tôn giả chờ Lâm Phạm nói thêm Lập tức động thủ Trong trước mắt, thích giả tôn giả vận chuyển công pháp Vạn trượng thiện quang chiếu dọi vào hư không Thế giới cực lạc Vĩnh viễn không đoạn lạc luân hồi Phổ độ chúng sinh, phổ độ từ hàng Trên người thích giả tôn giả phát ra Phật quang Độ hóa vô cùng trói mắt Những Phật quang này chiếu dọi lên người của cổ tộc kia Bọn họ vẫn nộ giống đến Còn lừa trọc, người dám độ hóa chúng ta Hai cường giả cổ tộc không có nghĩ tới cái tên này là người Phật tộc Ánh sáng Phật tộc độ hóa Vô cùng mạnh mẽ Người thường khó có thể trốn lại Đặc biệt là cổ tộc Vốn nghiệp chướng nặng nề Trong lòng oán niệm sâu đậm Trước mặt độ hóa của Phật tộc Dẫn đến tội nghiệp ở trong lòng Cuối cùng tự thân cảm ngộ Quy y môn hạ Bởi vậy đối với cổ tộc Độ hóa thuật của Phật tộc là thứ bọn hắn căm hận nhất Hai vị thí chủ Nghiệp chướng quá nặng nề Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Hôm nay gia trì tất cả tội nghiệp trên thân thể của ta Bần tăng nguyện vì hai người thí chủ mà chịu được Độ hóa Thời điểm này Sắc mặt hai tên cổ tộc không ngừng biến hóa Đôi mắt hùng dữ biến thành nhu hòa Về mặt kinh khủng kia lại dịu xuống Hai bàn tay khổng lồ đen nhánh Hơi hợp lại miệng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật Giới độ hóa Thuật cường hãn Hai tên cổ tộc không chịu nữa Hoàn toàn bị thích giả tôn giả độ hóa Giống như là chuyển hóa thành la hán kim Ở trên người lánh, lánh lánh Phật qua Thu Ngón tay thích giả tôn giả nắm lại Đưa hai tên này vào động thiên Phật quốc Mẹ nó Sao lắm cổ tộc thế Trong chớp mắt thích giả tôn giả mở động thiên Phật quốc ra Lâm Phạm thích thú nhìn gương mặt của đám cổ tộc bị dọa sợ Cổ tộc có vẻ mặt hung dữ Trong động thiên của tiên hòa thượng Lại trở thành một khuôn mặt đầy bát ái Ngồi ngay ngắn trên bổ đoàn Miệng niệm kinh văn Ở trên đầu phát ra từng trận bạch quang Sau đó dung nhập vào động thiên Ta đã nói rồi Con lựa chọc ngốc này không có lòng tốt Hóa ra là muốn độ quãnh con những tên cổ tộc này Thu vào động thiên quán gom thu tín ngưỡng lực Cường hóa động thiên Bất quá công pháp này có chút bá đạo Lâm Phạm thiên muốn công pháp này Có ý muốn học Dù mình đã có lôi đình điều, điều giáo pháp vương Nhưng mà không phải công pháp quần công Nếu như có thể học được Phật công này Kết hợp lẫn nhau hiệu quả sẽ không thể tưởng được Tất cả những thứ này Đều khiến cho Lâm Phạm hết sức tò mò Nhưng công pháp này chỉ có thích giả tôn giả biết mình làm sao có thể học được đây? chuyện này là có chút khó khăn. đùng một tiếng, không sai, không sai. tên trọng ngốc, công pháp này của ngươi hết sức là bá đạo. lâm phàm cười nhạt một tiếng, vỗ tay khen. thích giả tôn giả nghe thế, miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. người muốn học không? ta có thể dạy cho ngươi, nhưng mà ngươi phải khôi phục bộ ngực cho ta. lúc này nội tâm hắn đã được thỏa mãn phần nào, chờ đợi bao lâu, rút cục cũng đến lúc mình phát huy. Độ hóa của ta thoát đi từ độ hóa Phật Quang Thuộc về Phật Pháp Tiểu Thừa Nếu như là đại độ hóa Phật Quang Tu luyện đến cực hạn Thì trong một ý nghĩ có thể độ hóa chúng sinh vạn vật Thậm chí ngay cả trời đều có thể độ hóa Nhưng hết sức đáng tiếc Đại độ hóa Phật Quang đã thất truyền rồi Thích giả tôn giả bất đắc dĩ nói Lâm Phạm nghe đến đại độ hóa Phật Quang Nội tâm bắt đầu nhảy lên Không nghĩ tới còn có cái công pháp ngực thiên như vậy Nhưng sau khi nghe xong cô cuối Trong lòng thực muốn chửi thề. Cái này cũng chưa nói khác nhau ở chỗ nào Bất quá những cái này đều không có đáng kể Nếu như có thể học được độ hóa thuật Vẫn thấy công pháp có thể nâng cấp Tuyệt đối có thể tăng cường đến cảnh giữa tối cao Chỉ là hiện tại Độ hóa thuật này khó mà học được Còn nói cái dám gì đến việc liên cấp chứ Hắc hồ đào tâm Nếu có thể phá Sớm đã phá rồi Còn chờ tới bây giờ sao Ai nói bản đế ta muốn học Phật pháp tiểu thừa Không lọt nổi vào mắt xanh của bản đế Lâm Phạm ngoài miệng nói không muốn Nhưng mà trong lòng thật sự rất muốn Ngay cả Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương Trong động thiên cũng giống liền Chủ nhân nhất định phải học Nếu như học được Bản Pháp Vương có thể tăng cấp thành giáo huấn Phật Vương rồi Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương khao khát nói Không vội cứ từ từ đi Sẽ có một ngày có thể học Lâm Phạm an ủi nói Vâng Chủ nhân ta tin tưởng ngươi Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương ra sức ảo tưởng Mình trở thành giáo hóa Phật Vương Khi đó sẽ quay khùng như thế nào Dần dần bị mê hoặc Còn những người muốn học Độ hóa thật này dù sao cũng là bí mật Bất truyền của Phật tộc Bần đang muốn dạy cũng phải vâng theo quy tộc Thích giả tôn giả cười bì ổi nói Hắn thấy trong đôi mắt của Lâm phàm Có một tia khát khao Bất quá bần đang không dạy Trừ phi biến người của ta về nguyên dạng đã Hai cái sinh linh này thật là âm hiểm Đúng vậy Gây ra rung động Để hấp dẫn người khác lại đây Rồi chế phục người ta Phương pháp này là có chút hèn mọn mà Hãy chúng ta làm thịt bọn này đi Được không? Không được Tù vi hai người này rất mạnh Chúng ta không phải là đối thủ <cười> Chúng ta hãy ở phía sau bọn chúng Chỉ cần có cơ hội Thì thịt cũng không muộn Được Vẫn còn có hai tên ẩn dấu trong hư không Lâm Phạm nhìn hư không phía sau Một trường đánh ra Hư không rung động Hai bóng người này Thực lực mạnh mẽ trực tiếp ép ra ngoài Không xong Chúng ta đã bị phát hiện rồi Chạy Hai vị thí chủ này trên người nghiệp chứng nặng nề Tội nghiệp đã thành màu đỏ hiển nhân đã giết không ít trình đình Hãy để cho bần tăng đến độ hóa bọn họ đi Thích giả tôn giả không ngờ đi theo vị nhân tộc đại đế này đã có lợi như vậy Trước đây muốn gặp người nghiệp chứng nặng nề Biết bao khó khăn sau có thể giống bây giờ Độ hóa một trận lại tới một trận tiếp Tên ngốc Chỉ mình ngươi muốn độ hóa chúng ta đúng là nằm mơ Hai tên kia nghe được hòa thượng này Muốn độ hóa chúng Tinh thần cả kinh pháp lực vận chuyển xung quanh không ngừng nổ tung muốn trốn đi không cần độ hóa chấm chết chúng đi lâm phàm chỉ điểm ra phong bang kim ý cắt rời hư không cắt bọn họ thành bẩn thịt chết tiệt người dám giết chúng ta chúng ta là người xích nguyệt huyết ma giáo một đoàn máu thịt không ngừng lăn đột muốn ngưng tụ thành thực thể nhưng dưới sự áp chế pháp lực của lâm phàm không ngừng nổ tung thí chủ để bọn tăng độ hóa cho bọn họ thích già tôn già thế lâm phàm muốn giết cường già này Thì trong lòng tê dần Ở trong nháy mắt ra tay Nhưng hết thầy đều đã chậm Một bàn tay khổng lồ Đột nhiên xuất hiện trong hư không Trong nhắm mắt hóa thành vô số bàn tay khổng lồ khác Bắt từng khối thịt nắm chặt lại Có tiếng kêu thảm thiết điên miên không ngừng Lâm phàm vứt những mảnh vụn vào động thiên của mình Đinh Chúc mừng đánh giết cường giả thần thiên vị Pháp tác cảnh giới Đinh Công kích kinh nghiệm tăng cường Thế chủ Thật quá lãng phí rồi Thích giả tôn giả vô cùng đau đớn nói. <cười> Không ngờ tới sích nguyệt huyết ma mà, mà cũng phái người đến đây Bên trong bí cảnh này Đến cùng có cái gì Sao hấp dẫn nhiều thế lực như vậy Thích giả tôn giả nghi hoặc Nhìn bí cảnh bình đạm, yên tĩnh Chẳng đã có bao bối, nghịch thiên gì hay sao Sích nguyệt huyết ma giáo Là cái thứ quá gì thế Lâm phàm hỏi Bên trong cổ thánh giới Có quá nhiều thế lực Ngoại trừ một vài cá biệt Còn những tông môn, môn phái khác Mà thực không đếm rồi Xích Nguyệt huyết ma giáo này rất mạnh. Nghe đồn giáo chủ không phải là sinh linh của trùng tộc các giới mà là một ma đầu xích Nguyệt hung ác, thực lực rất mạnh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hắn đến đâu thì nơi đó có gió tạnh mưa máu, không ai địch lại. Thích già tôn giả cảm thán, người đã thấy quá. Lâm Thảm nghe những lời này cùng thần sắc của Thích giả tôn giả hỏi ngược lại, không có, ta cũng nghe người khác nói thôi. Thích giả tôn giả nói, người khác nói cái gì ngươi tin cái đó? Không tận mắt nhìn thấy Có chút chính kiến được hay không Lâm Phạm chịu thua với cái tên ngu này Thí chủ Không biết người có nghe qua câu nói này chưa Thích giả tôn giả hít sâu một hơi Bây giờ Có việc cầu người phải nhẫn Cái gì Không nghe lời lão nhân nói Thì trước mắt chưa có chịu thiệt Thích giả tôn giả nói Cút Lâm Phạm không muốn cùng hắn dây dưa Mà nhìn về phía trước Vừa có chấn động Hai nhóm người đi tới nếu như ở bên trong này thật có bảo bối quý giá, tuyệt đối sẽ không đến những người này. San ra bọn họ chỉ là bia đỡ đạn thôi. đến đây đều tra một phen thôi. thí chủ, thiên nhiên chi mộc thực sự ở hướng kia, người thực sự không đi sao? thích giả tôn giả nói, không. lâm phạm làm sao có thể để cho con lừa chọc này như ý nguyện được? vừa nãy không cẩn thận bị hắn chiếm tay trên, để có một kết quả hoàn mỹ, đối với lâm phạm không thể nhịn được. lâm phạm nhìn hắn. Lại phát hiện hắn không có gì gọi là thống khổ Khuôn mặt đang rất là hưng phấn Nếu như vậy Hãy chúng ta tiếp tục phá đi Hấp dẫn càng nhiều người nghiệp chứng nặng nề đến Chúng ta trên 5 năm Người thấy thế nào Thích giả tôn giả hưng phấn nói Độ hóa sinh linh càng cường đại Kinh ứng được sẽ càng nhiều Đặc biệt là hai tên cổ tộc lúc nãy tu vi cũng không yếu Còn cường đại hơn so với sinh linh trong động thiên quán Trải qua những năm không ngừng nỗ lực Thích giả tôn giả vất vả mới nâng cấp được động thiên của mình Đến cảnh giới phật quốc Bất quá Muốn tăng Phật quốc lên Phật giới Chỉ bằng một số sinh linh hiện giờ Ở trong động thiên Thì cả đời đều không có hy vọng Phá hoại cái em gái nhà người Mới có vậy thôi đã hưng phấn thế rồi Đúng là đồ nhà quê mau đi sâu vào bên trong đi Lâm Phạm nói Thí trụ nói có lý Thích giả tôn giả vừa nghe Lông mày dương ra Cứ đánh một chỗ hoài Sao có ai chứ Lâm Phạm không muốn nghe hắn nói nhảm Bay về phía trước Nguyên thần phân ra giờ đây lâm phàm yên lặng để nguyên thần tiến vào trạng thái ẩn thân sau đó tự thân thoát đi chạy hướng tiên thiên chi mộc hắn cũng tin lời nói của tên trọng ngoài miệng tuy không tin ngoài miệng tuy không tin nhưng mà trong lòng sáng tỏ dù như vậy lâm phàm không có khả năng tự mình đi tới trực tiếp để nguyên thần đi chân áp tiên thiên chi mộc rồi ngồi không để nhận tiên thiên chi mộc mà thôi thí chủ ta cảm thấy có một cơn gió thích giả tôn giả đột nhiên ngừng lại vẻ mặt nghi hoặc Đây là ảo giác thôi Xíu nữa thì lộ rồi Cái tên này nhìn ngu ngu Nhưng mà vẫn có chút bản lĩnh. Lâm Phạm đau đầu Hẳn muốn biết rốt cuộc có chuyện gì Lại hấp dẫn một bầy bót cường đại Sau đó sẽ dọa cái tên chọc chạy té khói Lúc đó mình có thể ung dung tự tại nhiều hơn Đáng tiếc Cái đám gia hòa này giống như là gà chó đất kiềng Xoay tay có thể chân áp Một chút áp lực cũng không có Bí cảnh Xem ra nơi này Vừa xảy ra một trận đại chiến Nam Cung Hoàng nhìn cảnh hoang tàn trước mắt Không khỏi ngương trọng nói Nói vậy Chính là sau khi hai tên kia đi vào Xảy ra chuyện tranh đấu gì đó Bất quá cũng tốt Để bọn họ xông pha chiến đấu Chúng ta ngồi thu thành quả Ngư ông đắc lợi Hình vạn cung cười nói Chỉ là kiêng kỵ nhìn mộ mẫn phong bên cạnh Nam Cung Hoàng Vừa rồi ở bên ngoài Hắn không nghĩ rằng mộ mãn phong lại mạnh như vậy Lại có thể nghiền ép Ngọc Lưu Thiên Thực lực như vậy Để bọn họ kiên kỵ. Nếu tìm được bảo bối gì Sợ hắn sẽ cướp của giết người Bọn họ vốn muốn ba người phối hợp chém giết mộ mãn phong Nhưng tình huống hiện tại Nam Cung Hoàng hạm quyết tâm Cùng mộ mãn phong một, quyền, một thuyền Nếu như ba người liên thủ Nam Cung Hoàng chắc chắn sẽ trợ giúp mộ mãn phong Đến lúc đó tình huống sẽ không hay Ba người mắt đứt nhau Nhìn trong lòng đều có quỷ Đặc biệt là Ngọc Lưu Thiên Hắn căn bản không thể tin rằng mình sẽ bại Hơn nữa lại bại thê thảm như thế nên gây tởm này, dám đạp mình ở dưới chân, ngọc lưu thiên về với trời, nhất định phải hắn chết không có chỗ trốn. Chúng ta cẩn trọng một chút. Nam cung hoàng nói. Sau đó năm người tiếp tục tiến lên. Thế chủ, người xem phía dưới này, không nghĩ rằng mộc linh khí lại nồng nặc như vậy, đại địa này cũng muốn thành tinh rồi. Thích giả tôn giả nhìn khối thổ địa ở phía dưới, không ngừng chấn động, từng khối từng khối to như là núi đá hợp lại. Hình thành một vị thạch đầu cự nhân Cảm thán nói Nơi này tiền thiên chi mộc rất dày đặc Vạn vật ở đây Theo thời gian tích lũy tu luyện thành công Cũng là chuyện bình thường Lâm phàm đạp một trường xuống Nắm thạch đầu cự nhân vứt vào trong động thiên Thí chủ Người sao người lại ra tay không báo trước Bần tăng vừa mới chuẩn bị độ hóa nó Thích giả tôn giả đau xót Không nghĩ mình lại chậm chân Do người chậm thôi Lâm phàm cười hà hà phía trước đã có một đầu thí chủ chớ cướp của mình ta. lúc thích giả tôn giả đau lòng, đột nhiên thấy phía trước có một đầu thạch linh, nên tiến hành nhanh không kịp chờ đợi, liền triển khai công pháp độ hóa người đá này, ai cũng không thể cướp giật. trời ạ, sinh linh thần thiên vị tầng tầng một cũng không bùng tha, con lửa chọc này không hồ là con lửa chọc, chỗ đã đi qua không có một ngọn cỏ. lâm phàm cảm thán, vù một tiếng, vào lúc đó lâm phàm cảm nhận được một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này âm tối vô cùng Rất mạnh mẽ Thí chủ Người xem năm tòa núi này đầy máu kia kìa Thích giả tôn giả kinh ngạc thốt lên Bản đế thấy được đừng ngạc nhiên Lâm phàm bất hắc sĩ Năm tòa núi lớn như vậy Lão từ không phải là người mù Chính là loại khí thức này Lúc ở bên ngoài bần tăng cảm nhận được loại khí tức tà ác Chính là cái này rồi Thích giả tôn giả không khỏi ngương trọng Thí chủ Chúng ta tốt nhất không nên nạn gần Khí thức nơi đó có chút quỷ dị Thích giả tôn giả, tâm tình xúc động Đối với loại họa phúc đều có cảm ứng tiên thiên Do tu luyện Phật Pháp đến cảnh giới cấp cao Mới có thể cảm ứng được Người không đi thì có thể rời khỏi Bản đế muốn tới Lâm phàm sao có khả năng không đi Nhìn tên này sốt sẵn trong lòng vui vẻ biết bao Nếu tên trọng này biết khó mà lui Thì hay quá Mà cho dù không có hắn Thì Lâm phàm cũng sẽ đi Tiến vào bí cảnh, phát hiện địa phương quỷ dị Không tra xét một phen thì không được thí chủ cẩn thận năm tòa huyết sơn này có năng lực mị hoặc nhân tâm và mới tới gần năm tòa huyết sơn thích giả tôn giả đã nhướng mày trong mắt lấp lóe tinh quang lần trước có một đạo phật quang bay đi chấn áp tất cả sức mạnh tà ác làm sao hình thành những phù văn thần bí trên năm ngọn núi này vậy về mặt thích giả tôn giả nghiêm túc đầu óc cấp tốc truyền động kinh ngạc thốt lên một tiếng đây là phệ ma đại trận phệ ma đại trận Lâm Phạm đọc hết vân tông điển tịch, Số lượng tri thức trong đầu đã sớm Như là đại dương mênh mông, Khẽ động một cái đã biết được tất cả Xem ra có cường giả bài trận Rút đến căn cơ của tiên thiên bí cảnh Bất quá nếu lựa chọn bí cảnh tiên thiên chi mộc Hiển nhiên người này đã bị thương nặng Lâm Phạm nói Không sai Vậy mà đại trận là đại trận nghịch thiên Tuy không hề có lực công kích Thế nhưng lại vô cùng diệu dụng Nhưng cũng khủng bố dị thường Bất quá nhìn tình huống hiện tại thì vệ ma đại trận đã đình chỉ vận chuyển. Nói vậy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. vào xem xem đi. Lâm Tham không chút do dự đi đến năm tòa huyết sơn, thích giả tôn giả cảnh giác, nơi này quá mức quỷ gì. nếu như là có vệ ma đại trận cũng không có gì, nhưng mấu chốt nhất là vệ ma đại trận đã đình chỉ vận chuyển như vậy chỉ có hai cái phương án khả thi, một cái là cường giả bị thương nặng kia đã phục hồi hay là tử vong. nơi này có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến đây. Tuyệt đối không hề đơn giản Thí chủ Vậy ma đại trận đã bị luyện chế thành bảo bối Thí chủ có thể thu lấy Thích giả tôn giả nói Vậy ngươi sao không thu Lâm phàm không nghĩ con lừa trọng này tốt bụng như vậy Bảo bối trước mắt lại cho mình thu à, Bần tăng tu hành pháp phật, Đồ vật tà ác kia vô cùng thương thiên hại lý Bần tăng không cần Thích giả tôn giả lập tức nói Con lừa trọng Ý của ngươi nói là bản đế là tà má Lâm phàm vừa mới nghe xong Nhất thời nổi giận Tên chọc kia ra mắc mình Thí chủ Bần tăng cũng không nói như vậy Là người nói Thích giả tôn giả lập tức phủ nhận Giờ khắc này Sâu trong hư không Có một ít thế lực ẩn sống Trước tiên để cho bọn họ thăm dò tình huống đi Không ít tới ngàn năm trước Huyết mang ma mà tôn bị thương nặng Lại trốn ở đây chữa thương Nếu như không phải gần đây Thiên địa xuất hiện dị tượng Quả thật không biết Đường đường huyết mang ma tôn, uy danh hiền hách, lại trốn bên trong bí cảnh nho nhỏ này. Phệ ma đại trận đã ngừng vận chuyển, chắc hẳn đã ngã xuống rồi. Dù nói như thế nào, huyết mang ma tôn cũng là cường giả, dù hắn có chết, hắn cũng sẽ không để đồ vật của mình bị người khác chiếm lấy. Trước tiên để hai người kia thử một lần, coi như là bọn họ may mắn, chiến được bảo bối của huyết mang ma tôn. Chúng ta khi đó phi ra về chết, lúc đó bảo bối đã là của chúng ta. Lâm Phạm và thích giả tôn giả Trở thành chuột bạch trong mắt của các thế lực Thí chủ Bần tăng cảm thấy không lạnh Hình như là có không ít người đang nhòm ngó chúng ta đấy Nội tâm của thích giả tôn giả bất an nói ta biết Nhìn đã biết bọn chúng muốn chúng ta Thành dân dò đường đây mà Lâm Phạm nói Vậy chúng ta nên làm gì Thích giả tôn giả có chút lo lắng Còn đưa chọc Lần này ta không phá người Lát nữa nghe lời ta làm theo là được Tình huống hôm nay có một chút khó giải quyết. Nếu như chỉ có một mình mình thì không có là gì, nhưng Mẫu Chốt có cái tên trọng ngốc ở bên cạnh, nếu mình còn tiếp tục đùa bỡn, nói không chừng đùa hắn chết mất. Dù có chút đáng ghét, nhưng mà nội tâm hắn ngược lại không xấu. Mẫu Chốt nhất chính là mình có phải học độ hóa thuật, nếu mà hắn chết thì mình tìm ai để mà học. Được. Thích giả tôn giả gật gật đầu. Và lúc này hắn không giả trang bước nữa. Tình huống hiện tại thực không ổn chút nào. Nếu còn giả bộ bức, không chừng Bị thông chết mất Tuy hắn không biết trung quanh đây ẩn giấu bao nhiêu thế lực Nhưng nếu tiếp tục xạo như vậy Thì e là thi cốt vô tồn <cười> Không biết tới vận khí của chúng ta tốt như vậy Lại tìm được những bảo bối này Phát tài, đan dược vô số Còn có một số bản công pháp nghịch thiên Đi, đi nhạy đi Ta còn một món bí pháp có thể phá toái hư không Có thể trực tiếp đi khai Âm thanh của Lâm phàm và Thích Già Tôn giả truyền ra Đồng thời Thích giả Tôn Già Lên lén lút lút chạy ra bên ngoài Trong ngón tay có Phật quang lấp lé Hóa thành từng sợi dây nhỏ Sâu chuỗi năm tòa huyết sần với nhau Đó là phương pháp phong ấn của Phật môn Mỗi tòa đóa hoa là một thế giới Thích giả tôn giả liên kết 5 tòa huyết sần với nhau Tạo thành một thế giới nhỏ Mà giờ khác này Những tên đang quan sát bọn họ Nghe mấy câu nói này ai cũng không thể chịu được Không nghĩ tới Bọn họ dĩ nhiên chiếm được bảo bối Đi mau vào đi Nếu để cho chúng chạy mất chúng ta thiệt thòi lớn Tốt đi Trong ngay mắt Rất nhiều bóng người hóa thành từng đạo cầu vòng Bày tới năm tỏa huyết sơn Nhưng vẫn có vài đại năng giả lại không hành động Chuyện này có gì đó không đúng Bảo bối của huyết mang ma tôn Không phải dễ cầm như vậy Huyết mang ma tôn ngang dọc cổ thanh giới đã lâu Tính tình bạo ngược hỉ nộ vô thường Chưa bao giờ cho ai chiếm tiện nghi của mình Từng có tin đồn huyết mang ma tôn Để lại động phủ một nơi nào đó Ở trong cổ thanh giới Trong người hữu duyên Sau đó vô số sinh linh của đại thiên không ngừng tìm kiếm động phủ kia Cuối cùng không biết vì sao Vị trí chỗ đó bị phát tán ra ngoài Dẫn đến vô số người đi đoạt bảo Đến cuối cùng Người đoạt đều toàn bộ tử vong Cuối cùng mới hiểu Tất cả những thứ này đều là âm mưu quỷ kế của ma tôn kia Dùng đại thiên tộc để tu luyện ma công Ồ Người đâu Xảy ra chuyện gì Chả lẽ bọn họ đã trốn thoát Thời khắc này ở bên trong năm tòa huyết sơn Bóng người đang ẩn nắp trong hư không lộ ra Con lửa trọc Phong trận Lâm phàm dưới trạng thái ẩn thân Đi ra ngoài Được Lông mày của thích giả tôn giả hơi động Tay kết Phật ấn Trong chấp mắt Một đạo Phật quang bao phủ tất cả Phong ấn cả năm tòa huyết sơn Không xong Chúng ta chúng kế rồi Tất cả cường giả đang ở trong năm tòa huyết sơn Cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ lạ Sắc mặt biến đổi Thí chủ Chúng ta làm sao bây giờ Thích giả tôn giả hiện tại có chút kích động Hắn cảm giác mình đang là một đại sự Mới ít cường giả trong này Còn lợi hại hơn so với hắn Nếu bị những người này để mắt tới Thì xác định là ngòm cụ tỏi Đóng cửa đánh chó Hôm nay tâm tình của bản đế không tệ Chúng ta chiên 50-50 Tâm tình của Lâm Phạm rất tốt Thân hình hơi động Trong chớp mắt đánh ra trăm nghìn vạn trường Mỗi một trường đều biến ảo Thành một đại phàm ca chi long Hướng vào năm tỏ huyết sợ Lâm Phạm vừa mới chú ý Những cường giả này đều có tu vi không kém Thiên vị tầng 6 Thiên vị thần tầng 7 Thiên vị thần tầng 8. Lần này lâm phàm kiếm bộn rồi Ngự ma kiếm tôn Không nghĩ người cũng ở trong này <cười> Quần phong lão tổ Người có thể đến Ta lại sao không đến Bên trong năm tòa huyết sơn Có rất nhiều cường già hai mặt nhìn nhau Sau đó nhìn quét một vòng Có không ít cường giả biết nhau Thậm chí có huyết hải thâm kiều Ngự ma thiền tôn chịu chết đi Người vì tu hành kiếm ý có một không hai Lại nhân lúc ta không ở nhà Tàn sát tổng nhân của ta Một lão đầu trên ý bốc lên Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy ngự ma kiếm tồn Cơn giận càng dữ dội Như ý lão tổ Chả lẽ ta sợ ngươi ngự ma kiếm tồn thấy như ý lão tổ Cái mí ngập trời từ từ bay lên Bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Được rồi tất cả mọi người chớ ồn ào Không nghĩ tới chúng ta lại bị tính ngược. Xem ra có cao thủ Phật môn ra tay Lấy năm tòa huyết sơn làm trụ cột Tạo thành một tiểu thế giới Các người có ân oán gì Chờ sau khi đi ra ngoài rồi tự mình giải quyết đi Người nói chuyện là một ông lão ba cái đầu Ông lão ba đầu nhìn tu hành chính là công pháp Nhất khí hòa tam thi thần bí. Tam thi lão tổ Không nghĩ tới người dĩ nhiên đã luyện ra bốn công pháp này Đến cái cảnh giới ba đầu giấu tay Nói vậy không bao lâu nữa Có thể biến hóa thành công Khi đó bát hoang hợp nhất Tiến thẳng đến vĩnh hằng thần vị Tam thi lão tổ Thực lực mạnh mẽ Trong đám người này cũng có rất uy tín Những tên kiêu căng khó thuần Giờ khắc này đều yên tĩnh lại Bọn họ không nguyện ý đắc tội tam Thi Lão Tổ Có cổ tộc hay không Nếu có cổ tộc trước tiên giết chúng đã Sau đó chúng ta khám phá một vùng tiểu thế giới này Rồi giết hai tên chuột giam dám, dám chúng ta ở đây tam Thi Lão Tổ nói Mọi người nhìn nhau một cái Không có cổ tộc Quái Khi loại bí cảnh này xuất hiện Cổ tộc sẽ trắng trợn xâm lấn Sao bây giờ lại không có một tên cổ tộc Trên đường tới đây Ta thấy hai người kia Chấm hai tên cổ tộc Bất quá hai cổ tộc kia quá yếu Không phải đến đoạt bảo giống như là đi dò đường vậy Tốt Đã như vậy lập tức phá mở thế giới nhỏ này Đến cao thủ Phật môn bày tiểu thế giới tu vi mặc dù không tệ Nhưng cũng không thể chống đỡ được lâu Được Thí chủ Chúng ta thực sự không rút lui sao Tiểu thế giới này của bần tăng chống đỡ không được bao lâu đâu Thích giả tôn giả Chảy mồ hôi lớn như hạt động Hắn cảm thấy được khí tức cuồng bạo Ở bên trong tiểu thế giới kia Không có chuyện gì Để đại phàm cao huynh ra tay đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn hư không xung quanh. Bản đế nhân tộc đại đế Lâm Phàm, bản đế không quan tâm các ngươi là thần thánh phương nào, nhưng nếu như ai dám to gan làm càn, đừng có trách bản đế ra tay vô tình. Lâm Phàm biết mình còn không ít cường giả vẫn đứng xem, bất quá đối với những người này hắn không để ở trong lòng. Đối với những đại năng giả đang quan sát mà nói, bọn họ rất bất mãn với lời nói của nhân tộc đại đế, nhưng không ai xuất đầu lấy bất biến ứng phản biến. Lúc này bên trong tiểu thế giới kia, mọi người sắp phá được rồi, không khỏi nở nụ cười. cười. Tiểu thế giới này đã không chịu nổi, Phật môn công pháp lại cùng vô cùng ảo diệu, đặc biệt là mỗi đó hoa một thế giới, càng thần bí khó lường, cũng may là tên cao tử Phật môn cái không biết cái công pháp kia bằng không hôm nay có thêm chút phiền phức. Ngự ma kiếm tôn cười lạnh nói, hắn từng giao thủ với đại năng của Phật môn Đối với khái niệm mỗi đó hoa một thế giới Thì trong lòng vẫn còn sợ hãi Lần đó nếu không phải là bất diệt kiếm ý đại thành Nói không chừng Bây giờ vẫn bị nhốt không thể tự thoát ra được ngự ma kiếm tôn sau khi đi ra ngoài Ta và người quyết trận sinh tử đi Như ý lão tổ tức giận nói Tốt bản tôn tiếp tới cùng Vừa vặn đang muốn hút tới tinh khí thần của người Tu luyện công pháp khác ngự ma kiếm tôn cười lớn nói Không ổn Các người cảm giác được gì đó sai sai không vừa lúc đó có người sợ hãi kiều lên Hắn phát hiện bên trong cơ thể của mình Tràn ngập một luồng khí thức thần bí Có cái gì Điều thế giới này sắp bị phá rồi Sau khi đi ra nhất định phải chém bọn chúng thành muôn mạch tam thi lão tổ Ngươi muốn làm gì Ngươi chạm vào ta làm gì ngự mang kiếm tôn ngươi muốn làm gì Ngươi người đừng có cho rằng ta đánh khung lại ngươi Dám châu đùa ta Thử hốn trước tay của ngươi để đâu vậy Như ý lão tổ ngươi ý Vừa lúc đó Tình huống trong tiểu thế giới đã phát sinh biến hóa Đại phàm ca khí bạo phát ủy năng Dưới sức mạnh của đại phàm ca Những cường già này từng người sắc mặt đại biến Càng người ửng hồng Đôi mắt bình tĩnh đã thay đổi Trở nên điên cuồng, đỏ chót như mất đi một tí trí Thế chủ có chuyện gì vậy? Thích già tôn già Đối với chuyện xảy ra Ở trong tiểu thế giới rõ như lòng bàn tay Vào lúc này sắc mặt hắn cũng cực kỳ quái dị Chuyện xảy ra trong tiểu thế giới Đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng quán Từng cường giả Sao lại làm vào những việc như thế này Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra Nhưng mà hắn biết cái này nhất định có quan hệ với Lâm phàm. Không nghĩ tới Hiệu quả lại nhanh như vậy Được rồi, thu hồi tiểu thế giới đi Chuyện mất dạy này phải để mọi người cùng thưởng thức Lâm phàm cười nói A-di-đà-phật Tiểu thế giới của Bần Tăng dùng để trấn địch Sao lại để chuyện như vậy xảy ra ở đây Thích giả tôn giả lập tức thu hồi Sau đó chắp tay mở miệng niệm kinh văn Tên cao thủ Phật môn kìa Người muốn làm gì Sao lại thu hồi tiểu thế giới Không biết Nhưng mà nếu không thu hồi Thì không trống đất được bao lâu Sao thế này Người mang kiếm tôn Sao người đang ở trên người như ý lão tổ Chuyện này Những cường giả đang ẩn giấu trong hư không Thời điểm nhìn thấy một màn trước mắt này Từng người đều trợn tròn mắt Bọn họ không thể tin sự việc mình đang chứng kiến Mấy ông này lại làm ra cái chuyện như vậy Đặc biệt là ngự ma kiếm tôn Tính cách tàn bạo Sắc mặt đang ường hồng Hiện đang xé quần áo của Như Ý Lão Tổ Bọn họ biết hai người này có cửu hắn Chỉ là tình huống hiện tại Như Ý Lão Tổ thật giống như là rất phối hợp với ngự ma thiên tôn Còn đưa chọc Người có thể độ hóa bọn họ Trên 5 năm Lâm Phạm cười nói Đối với tình cảnh này hắn đã quen rồi Bất quả đối với thích giả tôn giả Tình huống này lại vượt qua sự tưởng tượng hoán Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó có thể tin Ờ, bọn họ như vậy bần tăng không hạ thủ được thích già tôn già gãi đầu không đành lòng nói nếu như vậy thì bản đế nhận tất nhiều kinh nghiệm như vậy tặng cho con đời chọc một nửa lâm phàm cũng chuẩn bị tư tưởng rất lớn mà giờ hắn từ bỏ cầu còn không được thế chủ xin chậm một chút ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bọn họ làm ra cái việc tăng tận thiên đương như vậy bần tăng dù không hạ thủ được thì cũng phải hạ thủ thích già tôn già vừa nghe lâm phàm muốn nuốt trọn cái đám này thì không cam lòng, dù không hạ thủ được thì cũng phải hạ thủ. Có thể độ hóa những cường giả này là sự tình thích giả tôn giả tha thiết ước mơ. hư, <cười> chết tiệt. rõ ràng là rất muốn, lại không làm bộ cố gắng hết sức, ta khinh. thí chủ nhìn không thấu thì nói toạc ra đi. ngay thời điểm lâm phàm chuẩn bị động thủ, thích giả tôn giả chân thành nhìn lâm phàm cười lạnh nói: em gái nhà ngươi, quả nhiên là tên đề tiện, tiện đến nỗi bản thân cũng không thừa nhận nổi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, con lừa chọc này có thể sống đến tận bây giờ, không phải là không có lý do. Để tiện đến cái loại trình độ này, có thể phân cao thấp cùng với bản đế, chính là có thể trở thành thiên hạ vô tiện. Lâm Phàm vẫn rất xem trọng hắn, chỉ cần sau này không tự tìm đường chết, nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cuộn tròn như là rồng, sông thẳng mây xanh, một trường đánh về năm tòa huyết sơn. Mọi người không đành lòng nhìn những cường giả kia sức mạnh to lớn sụp xuống hư không. năm ngón tay dơ cao như là bóng vuốt, mỗi một ngón tay đều bao hàm sức mạnh cường hãn. những cường giả bị đại phàm ca mê hoặc đã hoàn toàn mê muội trong dục vọng. đối với tình huống ngoại giới đều không có chú ý, bọn họ dưới pháp lực cuồng bạo của lâm phàm, thân thể nổ tung hóa thành một đoàn huyết nhục. bỗng trong đám huyết nhục có vô số tiếng gào thét. đáng ghét là ai? rốt cục là ai? tích huyết trọng sinh. người này hãm hại chúng ta, phải giết hắn. Mỗi một huyết nhục đều ẩn chứa ý chí Của những cường giả kia Một ý nghĩ này đã đánh trăm ngàn công pháp Đã chết rồi còn không biết an phận Lâm phàm không đóng vội, Đánh ra một trường Trấn áp toàn bộ những công pháp kia ào một tiếng Từng đoàn huyết nhục đều bị Lâm phàm hấp thu vào động thiên Trong nhẹ mắt đã được chuyển hóa Đinh Chúc mừng ký chủ đánh chết thiên vị Tầng 7 vạn pháp quy nhất Ngự ma kiếm tôn Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm của ký chủ tăng 700.000 điểm Đinh Chúc mừng ký chủ đánh chết thiên vị tầng 7, vạn pháp quy nhất, như ý lão tổ. Chúc mừng kinh nghiệm của ký chủ tăng 690.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết thiên vị thần tầng 8, thiên địa thần đan, tam thi lão tổ. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm ký chủ tăng cường tâm 800.000 điểm. Tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên, kinh nghiệm cũng nhanh chóng vì thẳng. Lượng kinh nghiệm lớn của hơn 10 vị cường giả bị Lâm Phàm chấm chết, mênh mông như biển. Đinh, chúc mừng tu vi ký chủ tăng lên Đinh, tu vi Thiên vị thần tầng 7 Vạn pháp quý nhất Trong lòng của Lâm phàm vừa chuyển động Đậu thiên lập tức chấn động Số công pháp đã từng tu hành dồn dập bay ra Phiêu phù trong động thiên Vạn pháp quý nhất, ngưng Thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quý nhất Có thể dung hợp tất cả pháp môn bản thân Đã từng tu hành Thoát biến, lại thoát biến Thời điểm Lâm phàm sửa lại công pháp bản thân Các cường giả trong hư không từng người đều kinh hãi Người này thật là ác độc nhấc tay một cái đã diệt sát toàn bộ bọn họ Đây là cái chiêu gì Bọn người ngự ma kiếm tôn Như ý lão tổ, căn bản không có phản khác Không biết Bất quá người này chém giết toàn bộ bọn họ Như vậy nhẫn chữ đồ của bọn họ khẳng định Đều trên người quán Quả là một bút thông thiên Đặc biệt là tam thi lão tổ, càng thêm kinh người Kinh người thì có thể làm gì Chúng ta không phải là đối thủ quán Đây là một gia hỏa hung uy tuyệt thế Chúng ta nên cẩn thận một chút Các ngươi nhìn kìa Tiếng cao thủ Phật môn kia đang độ hóa bọn họ Thích giả tôn giả Tâm tình vô cùng vui Hắn không nghĩ tới Lâm phàm lại tốt với mình như vậy Giữ lại nhiều cường giả cho mình độ hóa Bất quá để độ hóa hết thì cần tiêu hao một ít thời gian Dù sao tâm trí của bọn họ Vững như bàn thạch Cứng rắn không thể phá vỡ Muốn độ hóa phải bỏ ra một ít công sức Mà lâm phàm giết bọn họ Để thích giả tôn giả khiếp sợ vạn phần Không nghĩ tới tên ra hỏa tầm thường này lại mạnh như vậy Bộ mãn phòng cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Lúc ở bên ngoài Hắn đúng là không để Lâm Phạm vào mắt Nhưng giờ phải xem lại Cái tên này còn lợi hại hơn vị đại năng của Phật môn kia Lần này chơi thật rồi Trong mắt của Nam Cung lập lè một tia ưu sầu Nhiều cường giả như thế Có như bọn họ liên thủ Không nhất định có được chỗ tốt Đám người vạn hình vạn cung ra vĩnh dạ hơi nhớ mày tâm tư bắt đầu chuyển động Tình huống như thế nếu muốn bảo bối chắc chắn phải dùng một ít biện pháp mà lúc này hai mắt của Lâm Phạm đóng mở liên tục tinh quang lóe lên sức mạnh quán lại càng tăng thêm lần nữa vạn pháp quy nhất thông hiểu thầy hết thầy công pháp dung hợp bản thể bất quá đều làm Lâm Phạm coi trọng nhất là của cải của đám cường giả này Bảo bối tuy nhiều nhưng mà đẳng cấp quá thấp không lọt nổi mắt danh của Lâm Phạm nhưng số thánh điện đan trong đó Lâm Phạm trông mà thèm còn đỡ trọng người luyện hóa là được rồi ta sẽ lấy hết những nhẫn chước vật này Lâm Phạm không đắn nền tiếng, thu hết tất cả rồi tính. Không sai, đã có thêm 400 triệu thánh dương đan. Lâm Phạm lộ ra vẻ tươi cười, chẳng qua nếu như chưa ra thì mỗi một người đều nghèo rất mục tơi. Thêm vào số bảo bối vừa vét trước đó, tổng cộng chỉ có 600 triệu. Hay, xem ra giàu có nhất vẫn là những chí khảo kia. Thánh dương đan đều tính hàng triệu. Lâm Phạm cảm thán nói, đáng tiếc chí cao quá mạnh, vận may chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Nhất khí hóa tam thành. Bất diệt khoáng thế kiếm ý Đại tiểu như ý Lâm phàm tìm được không ít công pháp Đẳng cấp đều không thấp Thế nhưng đối với hắn Cũng không quan trọng Chỉ có đại tiểu như ý Còn một ít hứng thú Đinh Có hay không học đại tiểu như ý Học Đại tiểu như ý Có thể thay đổi kích thước bản thân Nhất niệm hóa thành khổng đồ Nhất niệm hóa thành một hạt bụi nhỏ <cười> Thoải mái Thật sự là thoải mái Thích giả tôn giả liều mạng độ hóa thầy những cường giả này mặt đỏ lên lộ vẻ hưng phấn hắn có thực lực không yếu nhưng mà nếu muốn độ hóa hết đám người này chưa bao giờ nghĩ tới bất quá thích giả tôn giả biết mình có thể may mắn như thế tất cả đều dựa vào nhân tộc đại đế trước mắt giờ khắc này ánh mắt của thích giả tôn giả nhìn lâm phàm đã thay đổi còn bộ ngực bị đánh sưng không còn quan trọng nữa nếu lâm phàm dùng bộ ngực của mình biến về nguyên dạng mình sẽ phải rời đi. Sau này không thể kiếm hàng nhiều như vậy nữa Càng nghĩ tùy thích giả tôn giả hy vọng bộ ngực khôi phục nguyên dạng Nhưng mà cũng không cần nhanh lắm Thoải mái không? Lâm phàm hỏi Ờ rất thoải mái Thích giả tôn giả gật đầu nói Vậy thì có thể rời đi chưa? Lâm phàm liền hỏi à, không được không được Bộ ngực của Bần Tăng còn chưa có khôi phục Sao có thể ly khai? Thích giả tôn giả lập tức lắc đầu nói Đùa ta sao? Coi như bộ ngực ngươi có vẻ như cũ Thì ngươi cũng không muốn đi khai Có phải không Thích giả tôn giả cảm giác được Sau khi đi cùng với nhân tộc đại đế này Vận khí của hắn tốt hơn hẳn. Lúc này mới có bao lâu chứ Đã độ hóa được nhiều cường giả như vậy Nếu như đồng hành mấy năm Vậy còn không phải là thành tiên nào Đúng là lòng tham khổng đấy Lâm Phàm sao lại không nhìn thấu kế vật của thích giả tôn giả Nhưng mà hắn cũng không nói gì thêm Chờ lúc ra khỏi đây Sẽ nghĩ cái biện pháp bỏ rơi hắn Bất quá vào lúc này Xung quanh vẫn còn nhiều cường giả ẩn giấu. Để Lâm Phạm hành động tâm Các người sao không chọc tiểu ra đi Vậy để tiểu ra chủ động vậy à, mình nhìn tầm này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào